Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, mươi 251, Nguy cơ của nhà họ Hà. Hôm nay là ngày quan trọng nhất từ khi nhà họ Hà thành lập trên Úc đảo. Tất cả các trưởng lão cấp cao, con cháu của dòng chính đều được triệu hồi khẩn cấp. Tổ chức cuộc họp tại dinh thự của nhà họ Hà, rốt cuộc là ai lại dám xúc phạm đến uy nghiêm của nhà họ Hà chúng ta? Một người đàn ông trung niên đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn với đôi mắt giận dữ, gã là con trai của Hà Thành, cha của Hà Anh Trác, Hà chính nghiệp. Tại thời điểm này, gã đã nắm giữ 50% sản nghiệp của nhà họ Hà, được công nhận là người thừa kế tiếp theo. Uy tín của gã trong nhà họ Hà vẫn rất cao, nhìn thấy gã tức giận, những người khác đều cúi đầu không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, vẫn là Hà Thành thở dài một hơi nói, chính là vị diệp tiên sư kia. Diệp tiên sư nào cơ, Hà chính nghiệp lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền nhớ ra kinh hãi vô cùng, chính là vị diệp tiên sư đã đòi viên Ngọc Minh Châu mà bố vô cùng yêu quý sao. Hà thành thở dài một tiếng, gật gật đầu nói, ôi, lần này bố sai thật rồi, bố vốn tưởng rằng bằng vào thế lực của nhà họ Hà chúng ta căn bản không cần phải sợ một thuật sĩ, không nghĩ đến người này lại có thần thông khủng bố như thế, ngay cả vưu lợi cũng chết trong tay cậu ta. Nghe được lời này, một người phụ nữ ăn mặc rực rỡ hoảng sợ nói, ông đang nói vưu lợi mang hai dòng máu hoa hạ Pháp Lan Tây, đệ tử thân truyền của Lâm Bích Lạc Thiên Sư sao. Người phụ nữ này tên là Hà Cẩm Vi, giống như Hà Thái Vi, đã từng theo đuổi vưu lợi, vô cùng hiểu rõ hắn, ngay cả vưu lợi cũng bị đánh bại hay sao. Tên nhóc này hình như có một chút bản lĩnh, nhưng đây không phải lý do cậu ta có thể mạo phạm nhà họ Hà chúng ta, mọi người bàn tán sôi nổi nhưng biểu cảm trên mặt vẫn tương đối thoải mái. Căn bản không coi trọng người gọi là Diệp Tiên Sư. Đám người này ở địa vị cao đã lâu, sớm đã quen với việc sử dụng uy quyền của mình điều khiển người khác. Làm sao có thể chấp nhận ở trên đầu mình có một kẻ tác quái tác quái cơ chứ? Trước đây Hà Thái Vy mang theo tử Vân Đan trở về. Cũng không ai tin vào chuyện của Diệp Tiên Sư, đều cho rằng cô ta cố ý phóng đại để tô vẽ thêm cho rực rỡ công lao của chính mình. Bây giờ vẫn như cũ. Mặc dù Hà Thành nói vị diệp tiên sư kia rất lợi hại nhưng bọn họ lại không tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của đối phương. Tự nhiên là vô cùng khinh thường anh. Hà Thành thấy tình huống này, thở dài một tiếng. Có lẽ các người có thể phủ nhận bản lĩnh của cậu ta, nhưng người này vẫn là chủ tịch tập đoàn Áo Kawa. Hòa. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời. Hà Chính Nghiệp đứng lên nói, bố, bố đang nói đùa đấy à? Hà Thành rậm chân giận dữ nói, anh chắc cũng chết rồi. Bố còn tâm tư để đùa giỡn hay sao? Lúc ấy trong tiệc rượu có gần trăm người ở đó. Có muốn tôi tìm từng người một để chứng minh cho các người không? Thấy lão gia chủ nổi gận, mọi người đều không dám nghi ngờ nữa. Lúc này bọn họ cũng hiểu nhà họ Hà như con thuyền đang trôi nổi giữa gió bão rông tố rồi. Trong đại sảnh bao trùm một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Sau một thời gian dài, Hà chính nghiệp đánh vỡ sự im lặng nói. Bố! Mọi việc có thể chưa đến mức nghiêm trọng như thế đâu, phải biết rằng đây là Úc đảo, là địa bàn của nhà họ Hà chúng ta, chính cái gọi là Cường Long không thắng được địa đầu xà. Thế lực của gia tộc Áo ca Hoa dù sao vẫn tập trung ở đảo quốc, muốn ở trên đảo quốc này tranh đấu với chúng ta, cho dù nhất thời chiếm được thế thượng phong, sợ rằng cũng không duy trì được lâu dài, chúng ta có thể đánh chậm mà chắc, lẽ nào đám người đảo quốc còn có thể ở lì mãi trên Úc đảo hay sao? Những người khác nghe xong, cũng cảm thấy vô cùng có lý, nhao nhao mở miệng phụ họa. Hà chính nghiệp cảm thấy vô cùng đắc ý. Tiếp tục nói, hơn nữa, chuyện này đối với nhà họ Hà chúng ta mà nói là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta có thể từ từ tiêu trừ quyền lực và sự ảnh hưởng của áo ca hoa Ông ta ngu ngốc đến mức ở đây làm chuyện hồ đồ. Chẳng lẽ những người đứng đầu gia tộc áo ca hoa cũng đều ngu ngốc như thế sao? Chúng ta có thể trực tiếp đàm phán với họ trong ngoài kết hợp lật đổ áo kawa thế đến lúc đó miếng thịt béo bở tập đoàn áo kawa này nhà họ hà chúng ta có thể chiếm được một phần rồi nghe đến đây trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ tham lam đó chính là một trong năm mươi tập đoàn hàng đầu thế giới tập đoàn áo kawa cho dù chiếm được một phần năm cũng đủ cho những người ở đây ăn đến nổ bụng rồi tuy nhiên ngay lúc này hà thái vi vẫn thu mình ngồi trong một góc lại đột nhiên sợ hãi tột độ nói vô dụng thôi Diệp tiên sư đã hạ chú xuống gia tộc chúng ta rồi, tất cả mọi người đều phải chết, đều phải chết, mọi người nhà họ Hà đều không rõ nguyên nhân, mãi cho đến khi Hà Thành nói việc ngọn lửa màu xanh biếc nói ra, mới ha ha cười lớn, cảm thấy Hà Thái Vi quá mức nhát gan. trên thế giới này nào có pháp thuật tà ác như thế cơ chứ, vậy còn không phải vô địch thiên hạ hay sao, tôi không tin đâu, đúng thế, nói không chừng Diệp Thành kia chỉ là phóng ra một ngọn lửa với Hà Anh Trác. Liên dọa mọi người một trận hết hồn rồi, thải vì, cô có phải yêu thầm họ Diệp kia rồi không, sao lại cứ giúp cậu ta nói chuyện thế, nghe mọi người nói chuyện, vẻ mặt của Hà Thành cũng bình thường trở lại, thầm nghĩ chẳng lẽ do mình quá mức nhát gan nên mới bị họ Diệp kia dọa sợ, chính nghiệp nói rất đúng, mặc kệ ra sao, nơi này vẫn là Úc đảo, họ Diệp kia cho dù sau lưng có áo ca hoa ủng hộ đi chăng nữa làm sao có thể đấu nổi nhà họ hà chúng ta cơ chứ hà thành nghĩ như vậy tâm tình lo lắng sợ hãi cũng dần thả lỏng lúc này hà chính nghiệp cũng đứng lên thoải mái nói tuyệt đối không thể để họ diệp kia kiêu ngạo như thế tôi đề nghị vận dụng toàn bộ thế lực của nhà họ hà bắt đầu tạo áp lực với các bên ở úc đào toàn diện công kích tập đoàn áo kawa để cho bọn họ giao ra diệp thành để thể hiện uy quyền của nhà họ hà chúng ta a lúc hà chính nghiệp đang nói lại có một ngọn lửa màu xanh biết không biết từ đâu trong cơ thể gã chui ra trong nháy mắt liền bao phủ cả người gã a à, à hà chính nghiệp kêu lên một tiếng đau đớn nhưng căn bản không thể ngăn cản được ngọn lửa này thiêu đốt có một thành viên nhanh trí liền vội vàng dùng bình chữa cháy trong phòng để dập lửa nhưng bất luận là xịt nhiều thế nào ngọn lửa màu xanh trên người hà chính nghiệp đều không suy yếu một chút nào mọi người xung quanh đều hoang mang sợ hãi vô cùng hà thái vi hai tay ôm lấy đầu Hai mắt vô thần lầm bầm, hết rồi, tất cả đều hết rồi, không ai chạy trốn được đâu, chúng ta đều phải chết, đều phải chết, ngắn ngủi vài giây sau, Hà chính nghiệp liền hóa thành một đống cho tàn, mọi người nhà họ Hà vừa nãy còn vui vẻ nói cười, trợn mắt há mồm nhìn thấy cảnh này cũng không dám nói chuyện nữa, chỉ còn Hà Thái vì sợ hãi tột độ ôm đầu, liều mạng kêu lên, đều phải chết, đều phải chết, không phải chứ. Lẽ nào chúng ta đều sẽ trở thành như thế này, không liên quan gì đến tôi, tôi cũng có chọc gì đến Diệp Tiên Sư đâu, tôi không muốn chết, chịu ảnh hưởng của Hà Thái vì, mọi người nhà họ Hà cũng nhao nhao hét lên, cuối cùng vẫn là gia chủ nhà họ Hà chống gậy rậm xuống đất, giống to một tiếng, được rồi, ông lão nhà họ Hà vẫn rất có uy tín, đám người này ngừng than khóc, Hà Thành nhìn qua tất cả mọi người, nhìn thấy không ai có thể chia sẻ nỗi lo với mình thở dài một tiếng nói chuẩn bị xe tôi muốn đi gặp lâm thiên sư chương hai trăm năm mươi hai cái giá phải trả diệp thành ngồi trong phòng làm việc của áo kawah thế lúc này nhà họ hà đã gây áp lực đến các thế lực khác lần lượt có mấy chục thuyết khách do các thế lực lớn ở úc đảo đến xin gặp chỉ là đều bị egami hana ngăn cản bên ngoài không cho vào trong phòng làm việc áo kawah sayuri đang cầm một tập tài liệu nhíu mày nói chủ nhân Căn cứ theo sự điều tra của thám tử, ông lão nhà họ Hà đã khởi hành đi thăm thiên sư Lâm Bích Lạc. Thật sự không cần phải người đi ngăn lại hay sao? Diệp Thành ngáp một cái, lười biếng nói, không cần thiết, cho dù Lâm Bích Lạc xuống núi thì sao? Tôi đây vẫn có thể đánh ông ta răng rơi đầy đất. Nói xong, anh gõ bàn nhẹ nhàng nói tiếp, tiền vốn của tập đoàn Áo Ca Hoa tiếp quản đến đâu rồi? tập đoàn áo kawar đối với người khác đã đủ để họ phấn đấu cả đời thậm chí là kho báu lớn của doanh nghiệp trong nhiều thế hệ nhưng đối với diệp thành nó chỉ là một đống phiền phức mà thôi hầu hết các quỹ và bất động sản của công ty đều nằm ở trong đảo quốc cho dù có khống chế được chủ tịch áo kawar thích muốn nắm giữ được toàn bộ là một việc quá khó khăn vì vậy diệp thành đã đưa ra một quyết định mà những người khác không dám nghĩ đến đó là chuyển nhượng lại tập đoàn áo kawar Chuyển toàn bộ thành tiền mặt và chuyển vào tài khoản của mình. Phương pháp bán này giống như việc giải phóng mặt bằng vậy. Thiệt hại có thể lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí còn làm cho thị trường chứng khoản hỗn loạn. Trong những ngày qua không biết có bao nhiêu cổ phiếu bị mất giá và bao nhiêu người bị phá sản, bị bức đến con đường tự sát. Nhưng Diệp Thành lại không hề quan tâm những việc này. Chỉ là một tập đoàn áo Kawa mà thôi. Bán thì bán. Về phần số tiền này cũng chỉ là một con số mà thôi. Ít hay nhiều cũng chẳng có vấn đề gì cả. Áo Kawasaki Uri ngoan ngoãn nói, đã bán được 50% cổ phần rồi, nhưng các giám đốc và hội đồng quản trị của công ty đã có phản ứng rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không thể bán được thuận lợi như thế nữa. Diệp Thành nhún vai nói, không sao cả, dù sao cũng đã có được mấy chục tỷ nhân dân tệ, còn lại để lại cho bọn họ là được rồi. Áo Kawasaki Uri nghe vậy nhất thời kinh ngạc trợn trừng hai mắt, khuyên nhủ anh, chủ nhân. Nếu tất cả các sản nghiệp còn lại cũng được bán ra, cũng là một khoản tiền lớn, chỉ cần dành nhiều thời gian hơn một chút. A Cô ta đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu, bởi vì Diệp Thành lúc này đã đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai cô cười nói, nhìn xa hơn một chút, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt như thế, những việc thú vị thật sự đã đến rồi, đi phá ấm trà ngon mang lên đây. Anh vừa nói xong liền nhìn ra bên ngoài thét lớn một tiếng, lát nữa có khách từ bên ngoài tới. Không cần biết có mấy người, cứ cho họ vào đi, chẳng bao lâu, cánh cửa văn phòng đã được mở ra, lần lượt đi vào ba người, lúc này Diệp Thành đã ngồi ở ghế sofa đợi khách, cha đã được pha nóng hổi, hiển nhiên là chuẩn bị để đón các vị khách quý không mời mà đến này, ba người sắc mặt kinh sợ, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí, ngồi trước mặt Diệp Thành, áo Kawasai Uri đứng ở phía sau chủ nhân, lén lút nhìn qua. Chỉ thấy một trong số đó là Hà Viễn Trí có chút quen biết với Diệp Thành. Người kia sắc mặt tái nhợt không ngừng run rẩy là Hà Thái Vi. Người đàn ông trung niên cuối cùng lại không nhận ra. Khóe miệng Diệp Thành mỉm cười. Thản nhiên mở miệng nói. Các vị, mời dùng trà. Nghe anh nói như vậy. Người đàn ông trung niên đối diện ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thành. Giật mình nói. Anh biết chúng tôi sẽ đến. Diệp Thành tựa vào ghế sofa. Bình tĩnh nói. Nếu Hà Thành đã đi tìm Lâm Bích Lạc Tôi nghĩ chiến thư cũng nên tới rồi, người đàn ông trung niên cười cay đáng nói, không hổ là người đánh bại Kiều Lang Vân, quả nhiên là danh bất hư truyền, tôi là Hàn Thiên Thạch, thay sư phụ Lâm Bích Lạc đến gửi chiến thư, tuy rằng sư phụ tôi đã thoái ẩn giang hồ không để ý đến sự đời nữa, nhưng lần này anh thật sự quá ỷ thế ép người, ông ấy cũng chỉ đành lựa chọn ứng chiến, nếu không chẳng phải để cho người ta xem thường thuật sĩ Úc Đảo hay sao, Diệp Thành mỉm cười. Đợi Hàn Thiên Thạch nói xong mới mở miệng nói, tôi rất hiểu tâm tình của sư phụ ông, nhưng hình như các ông hiểu sai chuyện gì rồi. Đó chính là tôi cũng không phải con chó con mèo gì cũng có thể tùy tiện đến khiêu chiến, ông ta khiêu chiến tôi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi muốn ứng chiến. Nghe được lời này sắc mặt Hàn Thiên Thạch biến đổi, hư lạnh nói, Diệp Võ Thánh, anh không phải là đang sợ chứ, Diệp Thành không hề bị ông ta khích bác, lạnh lùng nói, trở về nói cho Lâm Bích Lạc. Nếu như muốn khiêu chiến tôi, liền đánh cực mạng mình cùng với tất cả mọi người nhà họ Hà đi, một người ngay cả tinh thần chuẩn bị sẵn sàng bị giết cũng không làm được thì lấy cái gì giết người đây, Hàn Thiên Thạch vội vội vàng vàng rời đi, ông ta cũng không có đủ dũng khí thay sư phụ đáp ứng, chỉ có thể nhanh chóng trở về hỏi ý kiến Lâm Bích Lạc cùng Hà Thành mới có thể đưa ra câu trả lời được, đuổi tên này đi, Diệp Thành mới quay đầu lại nhìn hai người nhà họ Hà trước mặt nói, vậy thì hai người đến đây là có ý gì? Hà Viễn Chí cười khổ nói, tôi được chị họ mời đến đây làm thuyết khách. Mặc dù tôi cũng cảm thấy không có gì để nói với anh cả, nhưng nhìn dáng vẻ của chị ấy cũng không thể ngồi yên không giúp chứ. Diệp Thành lúc này mới nhìn qua Hà Thái Vi nói, cô tìm tôi có việc gì? chuyện hot. Hà Thái Vi run rẩy ngẩng đầu, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Diệp Thành, cúi đầu nói, Diệp, Diệp Tiên sư. Tôi đã rất cố gắng để lấy về Ngọc Minh Châu cho anh, chỉ là ông nội không đồng ý mà thôi, xin anh thà cho tôi đi mà. Diệp Thành nhạy bén phát hiện cô nói là tha cho tôi chứ không phải là tha cho nhà họ Hà, anh cười nhẹ nói, vậy thì cái giá phải trả là gì đây? Trong mắt Hà Thái Vi ánh lên sự kiên quyết, chắc nịch nói, tất cả, cái gì cũng được hết, khóe miệng Diệp Thành khẽ nhếch đánh một ngón tay ấn lên chán của Hà Thái Vi, trong khoảnh khắc này. Linh hồn của người phụ nữ này run dày một chút, nhưng rất nhanh cô liền sụi lơ ngã ra đất. Từ trong hai mắt cô ta, hiện ra một ngọn lửa màu xanh biếc đang cháy, nhưng ngay sau khi ngọn lửa này xuất hiện lại làm cho không khí lạnh thêm vài lần. Áo Kawasaki Uri ở bên cạnh nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng vô cùng kính sợ, lửa băng hỏa thiêu đốt. Đây chính là hai loại nguyên tố hoàn toàn đối nghịch với nhau nhưng lại được kết hợp trong một ngọn lửa, cho dù là pháp thánh cũng rất khó có thể làm được. Chủ nhân lại có thể dễ dàng làm được như thế. Đây là một người mạnh mẽ đến thế nào chứ? Hai má áo Kawasaki Uri đỏ bừng. Trái tim không ngừng đập liên hồi. Mà trong lòng Hà Thái Vi chỉ có sợ hãi. Cô ta liên tục bò lên vài bước hoảng sợ nhìn ngọn lửa trên tay Diệp Thành. Đây là sau khi Diệp Thành tu thành thể chất hải hoàng lưu ly. Mới có thể sử dụng ngọn lửa tìm hồn đoạt mạch. Cho dù bây giờ anh thi triển ra cũng có chút cố sức. Nếu không phải Hà Thành động chạm đến điểm mấu chốt của anh. Diệp Thành cũng sẽ không sử dụng chiêu này để đối phó ông ta, anh dùng một ngón tay để nâng cầm của Hà Thái Vi lên, mỉm cười nói. Bây giờ để tôi nói cho cô biết cái giá phải trả của cô là gì. Trường 253, Võ Pháp song thánh, rất nhanh liền có một tin tức lớn đã được truyền đi khắp Úc đảo và trên toàn châu Á. Võ Thánh Diệp Thành sẽ chiến đấu một bất một còn với thiên sư Lâm Bích Lạc Lâm trên bãi biển Bạch Kim. Ngoài việc đặt cược sự sống chết của đôi bên thì số lượng tiền tài khiến người ta sợ hãi một bên đặt cược hàng chục tỷ một bên đặt cược toàn bộ của cải tài sản của nhà họ hà trận đánh cược này thậm chí còn lớn hơn nhiều trận đánh cực ở núi hoành lan lần trước dù sao đây không chỉ là thắng bại của hai người mà dường như còn đánh cực cả tôn nghiêm của hai giới hai bên đánh cược một là võ thánh nổi tiếng thế giới một người dùng thuật pháp để tung hoành thiên hạ hai người này đụng độ nhau cũng có nghĩa là giới võ đạo và giới thuật pháp gián tiếp so tài người đến xem trận chiến này nhiều vô số kể Có lẽ ở Úc Đảo, Diệp Thành cũng không nổi tiếng cho lắm, nhưng giang tiếng lâm bích lạc đã in sâu trong lòng người dân ở đây, được gọi là pháp thánh đầu tiên, có địa vị vô cùng cao trên khắp cả Úc Đảo, thậm chí còn cao hơn Tổng thống một chút. Ngay từ đầu, rất nhiều thuật sĩ trong lòng khinh thường, trong mắt bọn họ Lâm Thiên Sư không phải thần cảnh nhưng cũng không kém là bao, tuyệt đối không có khả năng thua bất kỳ một võ sĩ nào, nhưng cũng có người giới thiệu chi tiết cho bọn họ về những câu chuyện truyền kỳ của Diệp Thành. Để cho bọn họ biết đối thủ của Lâm Thiên Sư cũng là một người vô cùng đáng gờm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Nhiều người đã đổ xô đến bãi biển Bạch Kim trước, tha ăn tối và ở qua đêm cũng phải chiếm được một vị trí tốt để chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa này. Dù sao thì các thuật sĩ phần lớn đều giấu tài, ẩn thế tu hành. Giới thuật pháp đã lâu không có việc lớn phát sinh như thế này. Mọi người đều nói về việc cuối cùng là thuật pháp cao, hay là võ đạo mạnh. Ai nấy đều bàn tán sôi nổi, khó có thể cùng chung một ý kiến. Thậm chí có nhiều người trước khi trận chiến bắt đầu đã cãi nhau, còn tự đánh nhau một trận. Đêm nay không biết có bao nhiêu người đang chằn chọc không ngủ nổi. Một vị võ thánh đỉnh cao, một vị thuật pháp thiên sư, cùng với tổng cộng cả nghìn tỷ tài sản đặt cược. Cảnh tượng lớn như thế làm sao có thể bỏ lỡ được cơ chứ. Không biết có bao nhiêu người đặt cược toàn bộ tài sản vào trận chiến này, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù có chết cũng không hối tiếc. Cuối cùng trời cũng sáng rồi. Diệp Thành đẩy cửa văn phòng ra. Egami Hanae và áo Sai Uri chờ ở bên ngoài để đón anh đi. Sau đó cả hai đều giật mình kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt không biết từ lúc nào đã biến thành dáng vẻ đẹp trai anh Tuấn. Giống như thiên thần ở trên trời cao quý mà đẹp đẽ. Làm cho các cô là phụ nữ còn cảm thấy xấu hổ. Diệp Thành xuất phát rồi. Ngay lúc này, có không biết bao nhiêu người nhận được tin tức đều vô cùng ngóng trông. Rất nhanh Diệp Thành đã đưa hai cô gái đến bãi biển Bạch Kim, nhìn thấy ngoại hình của mình, nhiều cô gái trẻ đã không nhịn được thì thầm ngưỡng mộ, các thuật sĩ khác đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng, người khiêu chiến lâm thiên sư cho dù còn trẻ đến đâu, cũng là một người trung niên đầu tóc bạc trắng, nhưng không ngờ lại trẻ đến như thế. Diệp Thành vẻ mặt bình tĩnh, đi thẳng về phía bãi biển Bạch Kim, nơi này vốn là địa bàn tư nhân của nhà họ Hà, không mở cửa tiếp khách bên ngoài bao giờ. Nhưng hôm nay có rất nhiều võ sĩ thuật sĩ đạo đến, chẳng lẽ người nhà họ Hà dám ngăn cản họ hay sao? Càng đi vào trong càng nhìn thấy nhiều cao thủ, cuối cùng Diệp Thành còn nhìn thấy một vị tông sư võ đạo cùng với tu pháp chân nhân. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Hà Thành, chỉ qua có vài ngày mà thôi, nhưng tinh thần của Hà Thành lúc này đã kém hơn trước rất nhiều. Mấy ngày nay trước mặt ông ta đều có một người thân là con cháu của ông ta bị thiêu chết trước mặt mình. Cho dù là trái tim làm bằng sắc thép đi chăng nữa cũng chịu không nổi rồi. Điều khiến Hà Thành tuyệt vọng nhất là Diệp Thành thi triển pháp thuật này ngay cả Lâm Bích Lạc Lâm Thiên Sư cũng không phá giải nổi. Cho nên ông ta chỉ có thể mang Ngọc Minh Châu tặng cho Lâm Bích Lạc. Hy vọng ông ta có thể thắng trận chiến này. Chờ mong giết chết được Diệp Thành. Làm cho chú ấn do anh thiết lập bị vô hiệu hóa mà thôi. Chỉ là lúc này Hà Thành nhìn về phía Diệp Thành tựa như chân dung của thần tiên trên trời. Có có khí thế như thần tiên nhìn xuống chúng sinh kia lại cảm thấy chột dạ vô cùng, vốn ông ta vô cùng tự tin với lâm bích lạc, lại sinh ra dự cảm không thể thắng nổi. Hà Thành nhìn về phía Diệp Thành, run dày cầu xin, Diệp, Diệp Tiên Sư, nhà họ Hà chúng tôi phục rồi, tôi đồng ý dâng lên toàn bộ tài sản, chỉ xin anh tha mạng cho cả nhà chúng tôi thôi. Diệp Thành lạnh lùng nói, muộn rồi, kẻ nào dám lấy người nhà tôi uy hiếp tôi. Chỉ có một kết cục diệt tộc mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi đâu. Nghe được lời này, Hà Thành dường như bị rút mất hy vọng cuối cùng. Vừa nãy còn có thể dùng gậy chống đỡ đứng dậy. Bây giờ ngã xuống xe lăn thở dài tuyệt vọng. Diệp Thành thậm chí còn không thèm để ý đến ông ta. Tiếp tục bước đi. Cuối cùng ở giữa bãi biển Bạch Kim nhìn thấy một ông lão. Mặc dù nói là ông lão nhưng mái tóc lại màu đen. Khuôn mặt của ông ta không có nhiều nếp nhăn. Nói ông ta ở tuổi 30 còn có người tin, chỉ có một cặp mắt trầm ổn đã nhìn qua hết thảy mọi vui buồn sướng khổ của đời người, có thể làm cho mọi người cảm thấy sức mạnh lớn lao của năm tháng. Cậu đến rồi, lâm bích lạc hai tay để sau lưng, tư xa nhìn vào thân ảnh phản chiếu giữa ánh sáng mặt trời, ai nấy đều cảm thấy vô cùng lớn lao hùng vĩ. Ông ta nói như thế nhưng lại lắc đầu, cậu không nên đến đây, Diệp Thành thản nhiên nói, chỉ là một lâm bích lạc. Tôi còn chưa thèm để vào mắt, có gì phải sợ mà không nên đến cơ chứ, linh giác của anh xuất chúng như thế nào cơ chứ, anh có thể cảm giác được lâm bích lạc tuy rằng mạnh mẽ nhưng nếu chỉ về tu vi, thậm chí còn thấp hơn nửa bật so với cừu lăng vân, cho dù là pháp thánh có phù lục trận pháp, linh bảo chú ấn trợ uy đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình, nghe được lời này, lâm bích lạc cũng không nổi giận, cười ha ha nói. Chỉ bằng một mình lão đây thì không phải đối thủ của Diệp Tiên Sư, dù sao cậu cũng là ma võ song tu, hơn nữa bất luận là võ đạo hay thuật pháp đều đã đạt đến thánh vực, mọi người nghe đến đây đều cảm thấy kinh sợ vô cùng, thế gian này lại có người có thể đồng thời tu hành võ đạo thuật pháp, hơn nữa song tu đến thánh vực, nhưng Lâm Bích Lạc sẽ không nói dối, nếu ông ta đã nói như thế, Diệp Thành nhất định là võ pháp song thánh, chi là như thế thì Lâm Tiên Sư có thể đánh bại anh hay sao? tựa như muốn trả lời nghi vấn của mọi người lâm bích lạc cười ha ha nói thiệp tiên sư cậu đúng là kỳ tài hiếm có mấy trăm nghìn năm khó gặp lão đầy tự hỏi là bài cuối cùng cũng không phải đối thủ của cậu chỉ là phần kiêu ngạo này của cậu liền xác định hôm nay cậu phải bại trận rồi ông ta nói xong sau lưng liền xuất hiện một màn xương đen trong đó lộ ra một cái răng nanh màu xanh trong hai mắt có hai ngọn lửa quỷ màu xanh đầu quỷ có sừng nhọn ngay khi quỷ đầu này xuất hiện Áo Kawasaki Uri và Egami Hanae kinh ngạc, đồng thời hô lên, tế ngự đại nhân, quỷ đầu kia lại không hề để ý đến bọn họ mà dùng ánh mắt có ngọn lửa cháy rực nhìn Diệp Thành, âm trầm nói, tên nhóc kia, cậu chính là hoa hạ pháp thánh hủy đi phân thân, giết tín đồ của tôi, Diệp Thành liếc mắt nhìn tế ngự một cái, căn bản không để ý đến nó mà là nhìn về phía lâm bích lạc, thản nhiên nói, thì ra con ác chủ bài cuối cùng của ông chính là thứ này. Thật sự làm tôi rất thất vọng, Lâm Bích Lạc hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Thành, cậu đừng có ngông cuồng, tế ngự đạo hữu tuy không có thực thể nhưng chỉ cần ký sinh lên người tôi, chúng tôi bộc phát ra thực lực chính là thần cảnh thật sự, cho dù cậu có là võ pháp song thánh, đối mặt với thần cảnh cũng tuyệt đối không có chút cơ hội chiến thắng nào, cậu, chết chắc rồi, chương 254, đấu pháp, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Bích Lạc, Diệp Thành thản nhiên lắc đầu nói, Đáng tiếc, hai mắt Lâm Bích Lạc hơi nheo lại nói, đáng tiếc cái gì, Diệp Thành bình tĩnh nói, thiên phú của ông còn cao hơn nhiều so với Cửu Lăng Vân, nếu ông không hợp tác với loại tà ma ngoại đạo này, yên phận khổ tu thì chỉ cần mấy năm liền có thể vượt qua đạo can thần cảnh. Lâm Bích Lạc cười lạnh nói, xem cậu nói, dường như đặt chân lên thần cảnh dễ dàng như ăn cơm uống nước ấy nhỉ, nếu thật sự dễ dàng như thế. Còn có người nói muốn lên thần cảnh còn khó hơn bay lên chín tầng trời hay sao? Diệp Thành cười nhẹ nói, bây giờ đương nhiên rất khó, nhưng mấy năm sau đối với ông mà nói chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Nghe được lời này, những người khác đều có biểu cảm không thể hiểu được, chỉ có tế ngự hiện lên hình dạng thật. Kinh ngạc nhìn anh nói, cậu lại có thể cảm nhận được. Lời anh nói, đơn giản chỉ là chuyện linh khí hồi phục trở lại. Diệp Thành lạnh nhạt nói, ông còn có thể cảm nhận được. Lẽ nào tôi không thể cảm nhận được hay sao? Lâm Bích lạc quát lớn một tiếng. Cắt đứt cuộc đối thoại không thể hiểu được giữa hai người. Đủ rồi. Diệp Thành. Cậu nói đi nói lại. Đơn giản chỉ muốn khuyên chúng tôi không ra tay nữa. Thế nào? Chẳng lẽ đường đường là đại cao thủ võ pháp song thánh? Bây giờ sợ rồi sao? Diệp Thành lắc đầu nói. Tôi nói là đáng tiếc. Không phải nói việc này. Mà là. Đáng tiếc hai người hôm nay sẽ phải chết ở đây. Đồ ngông cuồng. Lâm Bích lạc quát lớn một tiếng, trên tay phải đã ngưng tụ một cơn lốc xoáy không ngừng xoay tròn, mà kết hợp với năng lực của tế ngự, cơn lốc xoáy lộ ra màu đen mực mơ hồ chợt công kích về phía diệp thành. Khi cơn lốc xoáy trong tay ông ta chỉ hơn một mét mà thôi, nhưng sau khi ông ta đánh ra lại lập tức lớn lên, biến thành khí tức thông thiên triệt địa, mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất gào thét đánh tới, đạn chỉ bố trận, lay động trời đất, đây quả nhiên là sức mạnh của thần cảnh rồi. Người ở bên cạnh xem chiến đã không nhịn được hô lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lâm bích lạc đã vô cùng kính sợ rồi, cho trẻ con, Diệp Thành khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện tay thi triển một chiêu, nguyên thủy thần kiếm liền xuất hiện trên tay, hung hăng đâm về phía cơn lốc kinh khủng kia, thật lợi hại, hai mắt lâm bích lạc co rút lại, ông ta ở trạng thái có tế ngự phụ trợ mới miễn cưỡng hội tụ được lực lượng của đất trời, hóa thành cơn lốc mạnh mẽ này. Nhưng Diệp Thành lại vẫy tay thành kiếm, hơn nữa thủy nguyên tố linh khí trong trường kiếm, ngưng luyện vô cùng, so với cơn lốc của mình còn ngưng thụ hơn gấp trăm lần, tuy rằng thể tích không lớn, nhưng kiên cố không thể phá nổi, lúc trường kiếm tiếp xúc với cơn lốc giống như dao bổ dưa hấu, một mạch đâm thẳng vào, nếu mình còn không phản ứng, chỉ sợ sẽ bại trong gang tất, khởi, hai bàn tay ông ta thi triển thuật pháp, từ hai cơn lốc xoáy. Đến ba bốn cơn lốc xoáy hết hợp làm một, biến thành một cơn bão hình rồng, đánh về phía Diệp Thành, phá, cổ tay Diệp Thành khẽ dùng, nguyên thủy thần kiếm vẽ ra kiếm khí kinh động trời đất, trong phút chốc quấy nát cơn bão hình rồng, nhưng trong tích tắc này đã đem lại cơ hội cho Lâm Bích Thần, ông ta lấy từ trong ngực ra một chiếc gương nhỏ màu đồng cổ, chỉ về phía Diệp Thành, kính chiếu yêu, hào quang màu vàng ngưng tụ thành cột sáng dày đặc, bắn về phía Diệp Thành, anh mỉm cười hai mắt tập trung. Mọi người nhất thời kinh hãi phát hiện, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó là một ánh trăng tròn hiện lên giữa không trung, đối diện với kính chiếu yêu phát ra ánh sáng màu xanh, bắn ra từng luồng ánh sáng bạc rực rỡ, chặn lại từng đợt tấn công của kính chiếu yêu, lâm bích lạc sắc mặt âm trầm, kinh ngạc nói, không thể nào, kính chiếu yêu này là một trong ba linh bảo mà sư phụ truyền lại cho tôi, làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như thế cơ chứ? Những người xem chiến càng là vô cùng kinh hãi, từ cơn bão tố hình rồng, đến mặt trời và mặt trăng cùng ngày, đến chiếc kính chiếu yêu cùng với nguyệt tuyển vũ va chạm liên tục. những thuật pháp này, cái nào cũng là thuật pháp kinh động trời đất, cho người ta cảm giác như ngày tận thế tới. Nếu thi triển ở nơi đông đúc, nói một cách khiêm tốn còn có thể hủy diệt cả một thành phố lớn, đây chính là sức mạnh của thần cảnh sao. Egami Hanae kinh ngạc vô cùng, đập mạnh một tiếng quỳ xuống dưới đất. Chỉ cảm thấy cả người run rẩy, Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới. Tế ngự đại nhân lại liên thủ với lâm bích lạc. Hai người này tách riêng đã tung hoành một phương. Lúc này hợp tác lại thực lực phát huy ra quả thực là vô cùng khủng bố. Nếu Diệp Thành thắng, vậy đương nhiên không có gì để nói. Nhưng lỡ như đối phương thắng thì sao? Trong một khoảnh khắc suy nghĩ tới việc này, cô ta không ngừng run rẩy, Người phụ nữ này đã từng có tiền sử phản bội trước đây. Vô thức lại dự định phản bội một lần nữa. Chỉ là khi cô ta vừa quay đầu lại, roi long cốt đã đặt trên cổ cô ta rồi. Áo Kawasaki Uri sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cô ta và nói, đừng chạy loạn, nếu không giết không thà. Egami Hanae nhíu mày run rẩy một trận, nhưng cô ta cũng biết đối phương lấy được roi long cốt kia thực lực đã vượt qua chính mình. Nếu lúc này trở mặt chỉ sợ sẽ bị chém giết ngay tại chỗ, một lúc lâu sau, cô ta hung hăng lui trở lại, nhưng trong lòng đã quyết định. Chỉ cần Diệp Thành thất bại liền ngay lập tức nghĩ cách chạy trốn khỏi nơi này, nhìn thấy cô ta thành thành thật thật trở lại, áo Kawasaki Uri cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Diệp Thành. Lúc này Kim Quang với Ngân Quang vẫn đang va chạm kịch liệt, nhìn qua bất phân thắng bại, chỉ là mọi người đều nhận thấy Diệp Thành đang ở thế yếu, nguyên nhân rất đơn giản, chiêu này Diệp Thành đã từng sử dụng khi đánh chết Trình Bác Hiên. Mọi người đều theo quán tính cho rằng chiêu thức có thể giết chết cả võ thánh là tuyệt học cuối cùng của anh. Mà Lâm Bích Lạc ở bên kia, có tế ngự phụ thể không nói. Ba pháp bảo của ông ta mọi người đều biết. Kính chiếu yêu, kiếm ô mộc, pháp bảo thiên tôn. Năm đó Lâm Bích Lạc ỉ vào ba kiện pháp bảo này hoành hoành Đông Á mấy chục năm không hề có đối thủ. Mà hôm nay ông ta chỉ vừa mới sử dụng một kiện pháp bảo là kính chiếu yêu đã bức ra tuyệt chiêu của Diệp Thành rồi. Nhưng Lâm Bích Lạc có khổ tự biết, dưới sự trợ giúp của tế ngự nâng uy lực của kính chiếu yêu lên nhiều lần, nhưng tiêu hao cũng vô cùng lớn, cho dù là tu vi bây giờ của ông ta cũng khó mà có thể kéo dài, chết tiệt. Tên nhóc này có tiên thiên đạo thể, số lượng chân khí ít nhất phải gấp 10 lần ông và tôi, không thể chiến đấu lâu dài với cậu ta. Tế ngự dù sao trước kia cũng là thần cảnh, rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng, mở miệng quát, kiếm ô mộc. Lâm Bích Lạc nghe theo lời tế ngự, tâm niệm khẽ động, kiếm ô mộc đã ở trên đỉnh đầu, hai tay ông ta kết ấn, trong miệng niệm chú, đột nhiên dùng tay chỉ vào kiếm ô mộc, truyền vào một dạo linh khí tinh khiết, trang bước phi kiếm, sau khi tiếp nhận linh khí, kiếm ô mộc phát ra từng tiếng giống như rồng gầm, thanh kiếm vốn có màu đen, bỗng bộc phát ra ánh sáng trói lọi, lao vút về phía Diệp Thành, trời phi kiếm với tôi, Diệp Thành khinh thường cười lạnh một tiếng chỉ tay một cái, nguyên thủy thần kiếm liền kêu ông ông một trận. từ trên không trung ngăn lại kiếm ô mộc, hai thanh kiếm ở trên không trung chiến đấu kịch liệt, liên tục bắn ra tia lửa, giống như hai vị cao thủ tuyệt thế đang ẩn thân để đấu kiếm vậy. chương hai trăm năm mươi lăm, chinh phục. trên chán lâm bích lạc đã chảy mồ hôi đầm đìa, đồng thời sử dụng hai pháp bảo là kính chiếu yêu và kiếm ô mộc tiêu hao cực lớn lượng linh khí của ông ta, khiến ông ta bắt đầu thở gấp. làm sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra cơ chứ? Khóe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên, dáng vẻ thản nhiên tự đắc, chỉ thấy nguyện quang màu bạc dần dần nuốt trưởng ánh sáng màu vàng kim của kính chiếu yêu, nguyên thủy thần kiếm càng giống như có thần trợ giúp, một nhát đánh bật kiếm ô mộc chém rơi xuống đất, ổng, sắc mặt lâm bích lạc trắng bệt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không ngừng run rẩy. ông ta mấy lần đưa tay về phía kiếm ô mộc muốn kêu gọi nó trở về bên cạnh mình nhưng kiếm ô mộc run dày vài lần không cách nào bay lên giữa không trung nhìn giống như đại bàng gãy cánh vậy diệp thành vẻ mặt không thay đổi trực tiếp giơ tay vung quyền lên một chiêu tinh thủy mộ giã đánh tới hoàn toàn phong tỏa đường trốn thoát của lâm bích lạc đừng nói ông ta chỉ là thuật sĩ cho dù là võ thánh ở đây cũng bị đánh cho tan xương nát thịt trong khoảnh khắc này lâm bích lạc mạnh mẽ kích hoạt pháp bảo thiên tôn đạo bảo in những chú văn phức tạp không có gió vẫn bay lượn Tản ra từng gợn sóng ở giữa không trung. mỗi một gợn sóng đều do đại sư tự mình khắc ấn thuật pháp hộ thân. nhưng Diệp Thành mặt không hề có chút nào núng mà đánh một quyền ra, 36 chiêu thuật pháp hộ thân như đáp lời mà phá, không có một cái nào kiên trì nổi quá nửa giây. Cuối cùng, trên pháp bảo được lưu truyền mấy trăm năm này cũng xuất hiện một vết nứt, như thể bị một con dao nhọn cắt qua, khi pháp bảo thiên tôn hóa thành từng mảnh vụn, trong mắt lâm bích lạc hiện lên một tia không nỡ. Nhưng rất nhanh liền chuyển thành ánh ánh mắt quyết tuyệt. Sau lưng ông ta hiện lên hư ảnh khổng lồ của tế ngự. Hai người đồng thời kết ấn. Hét lớn. Thôn thiên thực địa. Thương hải hoành lưu. Chiêu này vừa xuất ra. Mọi người vây xem xung quanh đều nhất thời cảm thấy bãi biển dưới chân bắt đầu chấn động kịch liệt. Sợ hãi tột độ. Động. Động đất ư. Không phải. Là pháp thuật của lâm thiên sư. Sức mạnh dung chuyển trời đất như thế. Có phải là thần cảnh không? Ở xa xa. Một đường mỏng trắng như tuyết đột nhiên hiện lên trên bầu trời, tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt liền tưởng như bầu trời bị cắt thành hai nửa, bầu trời đang nắng đột nhiên tối sầm lại, đây là thuật pháp gì, nếu toàn lực thi triển sợ rằng một nửa Úc đảo đều sẽ bị nuốt chửng mất, một số người lẩm bẩm trong sợ hãi, nhưng sớm có người mở miệng phản bác, không, sức mạnh của cơn sóng này nếu như nổ tung, đủ để tiêu diệt toàn bộ Úc đảo, ông già, ông đang đùa đấy à. Một số người không tin, mở miệng thăm dò, nhưng nhanh chóng bị bạn bè kéo lại và thi thầm. Cậu không cần mạng nữa à? Đây chính là Bạch Vân quan quan chủ, trường phong đạo trưởng, tu pháp chân nhân. Ông ta chính là cao thủ thuật Pháp ngang hàng với thiên sư Lâm Bích Lạc. Có trường phong đạo trưởng khẳng định, tất cả mọi người đều thu hồi sự thắc mắc, lại hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bích Lạc. Vị pháp thánh trong truyền thuyết này đã mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy toàn bộ Úc đảo rồi sao? Những con sóng khổng lồ che khuất bầu trời, cao chừng vài trăm mét, đứng ở trung tâm thành phố Úc đảo cũng có thể nhìn thấy. Việc này đã không thể nói là phép thuật nữa, mà chính là thủ đoạn của các vị thần tiên trong truyền thuyết. Chứng kiến thuật này, các võ sĩ sắc mặt trắng bệ, bởi vì các thuật sĩ trong giai đoạn đầu tu luyện rất khó khăn để chống lại các võ sĩ, vì vậy họ căn bản không xem các thuật sĩ ra gì, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Lâm Bích Lạc sử dụng sức mạnh thuật pháp khủng bố, Mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng, sau khi các thuật sĩ trưởng thành cũng tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ một võ thánh nào, còn các thuật sĩ thì vô cùng tự tin thậm chí là khóc thành dòng, thậm chí còn có người lên tiếng, nói lâm bích lạc có thể sử dụng sức mạnh của một người liền có thể tiêu diệt toàn bộ võ sĩ khắp thiên hạ. Thấy cảnh này, trái tim như treo lơ lửng trên không trung của người nhà họ ha rốt cuộc ổn định trở lại, nhào nhào vỗ ngực cảm thán gia chủ nhà mình sáng suốt giỏi giang. Trong lúc sống chết mời Lâm Thiên Sư đến dùng sức mạnh dẫm Diệp Thành xuống dưới đất, dù sao khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, không ai có thể nghĩ rằng Diệp Thành còn có thể sống sót, nhưng ngay lúc này Diệp Thành đứng tại chỗ, không hề có ý định ra tay hay tránh né, mà sắc mặt vô cùng khó hiểu, dùng sắc mặt tựa như cười mà không cười nói, ông lại dùng thuật pháp hệ thủy để đối phó với tôi, lúc này Lâm Bích Lạc đã chảy máu thất khiếu. Pháp thuật cấp bậc cấm chú như thế này ông ta chỉ có thể cùng tế ngự miễn cưỡng thi triển mà thôi, đến bây giờ ngay cả việc nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, Diệp, Thành, Lâm Bích Lạc nói ngắt quáng từng chữ, máu tươi lại ào ào chảy ra nơi khóe miệng, nhưng vẫn gian nan nói, tôi đây hôm nay liền dùng thuật pháp diệt thế cuối cùng này, đến tiếp đón võ đạo kinh thiên của cậu vậy, Diệp Thành nhún nhún vai, thản nhiên nói, tôi không cần phải ra tay, nói xong. Anh vẫy tay lên trời thu hồi nguyên thủy thần kiếm nhàn nhã bước về phía Thủy Triều đang trào dân về phía anh. Cái gì? Anh ta điên rồi. Đây là tự biết không địch lại. Chuẩn bị chết cho anh Dũng có thể diện một chút hay sao? Lâm Thiên Sư Vạn Tuế. Lâm Thiên Sư Vạn Tuế. Nghe được mọi người xung quanh bàn tán. Egami Hana nhịn không được biến đổi sắc mặt. Cô ta lén lút quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy áo Kawasaki Uri nhìn chằm chằm vào chiến trường. Vẻ mặt lo lắng. Nhất thời thân hình chợt lóe lên, cả người tránh thoát khỏi phạm vi công kích của roi long cốt, hướng về phía ngược hướng chiến trường điên cuồng chạy trốn. Cô, Áo Kawa Sai Uri nhất thời sơ ý, lại để cô ta chạy trốn, vừa tức vừa giận, muốn đi lên đuổi theo nhưng lại lo lắng cho chủ nhân, chỉ có thể hung hăng rậm chân tiếp tục quay đầu nhìn về phía chiến trường, mà lúc này, một cơn sóng thần che lấp trời đất đã gào thét tiến đến, trong nháy mắt liền nuốt trường diệp thành, thắng rồi. Nhìn thấy cảnh này, Hà Thành ngồi trên xe lăn, cảm thấy ngọn núi lớn đè trên lưng đã biến mất, vô cùng thoải mái nói, đúng thế, thắng rồi thắng rồi, những người khác của nhà họ Hà đã được xác nhận vẻ mặt mừng rỡ, Diệp Thành này bức nhà họ Hà khổ sở, gần như đẩy bọn họ vào sự tuyệt vọng không có lối thoát, bây giờ tất cả mọi người như được giải thoát tung hô liên tục, Úc đảo này, dù sao cũng là thiên hạ của nhà họ Hà chúng ta hà cẩm vi hoàn toàn trái ngược với thái độ trước đó đứng lên phía trước vui mừng hoan hô những người khác cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng hoặc che mặt khóc nức nở hoặc cười điên khùng khiến người xung quanh suy nghĩ không thôi vô tay tán thường tuy nhiên ngay sau đó những chàng pháo tay đã dừng lại ngay lập tức họ nhìn thấy a hà cẩm vi kêu lên một tiếng thảm thương cả người bị ngọn lửa xanh biếc nuốt chừng, trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho bụi tiếng reo hò đột ngột dừng lại Mọi người đều kinh hoàng trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm hai cốt của Hà Cẩm Vi, chỉ cảm thấy cả người như đang ở trong hầm băng. Sau đó, Diệp Thành xuất hiện cưỡi sóng lớn ngập trời mà lên. Không, phải nói là anh có quá nhiều phân thân, không bằng nói nước biển chính là anh, dâng lên bao trùm cả khu vực này lại. Nước biển dưới chân anh không hề cuồng bạo một chút nào, mà giống như một con thú non đã được thuần hóa, lăn qua lăn lại làm nũng, mong được chủ nhân vút ve chiều chuộng vậy. Trong khoảnh khắc này trong lòng mọi người chỉ xuất hiện hai chữ, chinh phục, không sai, chính là chinh phục, sóng to gió lớn không thể giết nổi Diệp Thành mà còn bị anh chinh phục mất rồi. Đây chính là sức mạnh thật sự của thể chất hải hoàng lưu ly, tất cả những chỗ có máu có nước, hải hoàng đều có thể khống chế tất cả. Chương 256, cái chết của Hà Thành, không, không thể nào, thấy ác chủ bài cuối cùng của mình lại bị Diệp Thành chinh phục dễ dàng như vậy. Lâm Bích Lạc hoảng hốt, hai tay không ngừng run dày, thất khiếu trào máu, ra sức thở hồn hển. ông ta dùng tay nâng đầu gối, cố gắng đứng thẳng lưng, linh hồn của Kara sự tế ngự lại dần dần mờ đi, trông có vẻ như chuẩn bị chạy trốn, nhưng Diệp Thành cười khẩy một tiếng, phất tay, nước biển che kín bầu trời lập tức chút thẳng xuống, bao phủ cơ thể Lâm Bích Lạc, ẩm, tất cả người dân sống ở trung tâm thành phố Úc Đảo đều không kìm được ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn về phía bãi biển Bạch Kim, chuyện gì thế? Lẽ nào là quân đội chiến đấu với cước biển? Tôi nghĩ là động đất. Vừa rồi nhà cũng bị lung lay. Hừ, rõ ràng là sóng thần. Mấy người không thấy con sóng khổng lồ lúc trước sao? Cái đó có lẽ là ảo giác thôi. Đâu ra con sóng lớn vậy chứ? Nếu có thật thì e là chúng ta đã tiêu đời lâu rồi. Đa số người dân thành phố bàn tán xôn xao. Có điều dù bọn họ tò mò nhưng cũng chỉ nói qua vài câu. Người thật sự quan tâm đến trận chiến bên này vẫn là những người trong giới võ đạo và thuật pháp, con sóng khổng lồ gào thét ập xuống, nhấn chìm mọi thứ trên bờ cát trong nháy mắt, những người đứng quan sát sợ đến mức lùi ra sau liên tục, nhưng lại phát hiện dường như nước biển này có ý thức của nó, nó đánh một vòng trên mặt đất rồi chậm rãi chảy về phía biển trở lại, thế này phải có năng lực khống chế đáng sợ đến mức nào chứ, cứ như xem dòng nước là tay chân mình vậy, đạo trưởng trường phong nước mắt giàn rũa. Quỳ ở dưới đất khóc lóc đau thương, với ông ta mà nói, có thể thấy được điều thần kỳ như vậy lúc còn sống đã là không uổng đời này. a a trong con sóng khổng lồ đang lao nhanh hiện lên hình bóng sự tế ngự kêu la thảm thiết. Nó không ngừng giãy ruộng, vặn vẹo cơ thể, nhưng không chạy thoát được sóng biển hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng hồn bay phách tán hoàn toàn. Sau đó, một bóng người được nước biển bao bọc nâng lên, anh búng tay, một làn sóng lập tức đưa thi thể của lâm bích lạc lên. Lúc này, toàn thân ông lão trắng trẻo, mềm mại tựa như mới sinh ra, nhưng đã không còn hơi thở, mọi người đều không dám thở mạnh, nhìn Diệp Thành được dòng nước dưới chân đưa đến bờ cát như đi thang máy, bọn họ cuống cuồng quỳ rạp xuống, bày tỏ lòng tôn kính của mình, ngôn tình sủng, lâm bích lạc bị linh hồn của Kara sự tế ngự nhập, bùng nổ thực lực có thể so với thần cảnh, thế mà lại bị Diệp Thành giết chết trong khi anh không chịu chút thương tổn nào. Vậy thì cho dù vị tiên sư này chưa đạt tới thần cảnh cũng không kém là bao, vẻ mặt Diệp Thành vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn tới những người xung quanh, anh chỉ chụp tay vào không trung, sau đó lại thu tay về. Tùy ý quang Egami Hanae không biết đã chạy đi bao xa lên mặt đất, người con gái xinh đẹp đó run lẩy bẩy, nhìn trái nhìn phải, sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra được chứ, cô ta lập tức quỳ xuống đất, là to, chủ, chủ nhân. Chúc mừng anh chiến thắng trở về, Diệp Thành hư một tiếng, thản nhiên nói, cô định chạy đi đâu, Egami Hanae mặt trắng bệch, mắt đảo quanh, định kiếm cớ đối phó, nhưng Diệp Thành cũng không để ý tới cô ta, ngoắc tay với áo Kawasaki Uri nói, qua đây, áo Kawasaki Uri vội tiến lên, quỳ một chân xuống, cung kính thưa, chủ nhân có gì sai bảo ạ, Diệp Thành nói, cho cô ta xem kết cục của kẻ phản bội, vâng. Áo kawasai Uri lập tức gật đầu, sơ roi long cốt trong tay lên. Egami Hanae thấy vậy vội vàng dập đầu như giã tỏi, khóc lớn. Chủ nhân, tôi sai rồi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt. Tôi, tôi rất biết cách hầu hạ đàn ông. Nghe thấy lời này, những người phụ nữ đều lộ vẻ khinh thường, nhưng cũng có không ít đàn ông liếm môi, trong lòng sôi sục. có điều diệp thành không hề mềm lòng. Khẽ gật đầu ra hiệu, áo Kawasai Uri bèn quất mạnh roi long cốt xuống, kèm theo đó là máu thịt nhầy nhụa, á, á, Egami Hanae đau đến mức lăn lộn khắp mặt đất, dung hết sức kêu la thảm thiết, nhưng Diệp Thành không có vẻ gì là thương hoa tiết ngọc, vẫn ra hiệu cho áo Kawasai Uri tiếp tục, làn da non mềm mịn màng của Egami Hanae dần dần bị chóc ra từng màng, máu thịt cũng văng ra khắp nơi, chỉ còn lại xương trắng đám đàn ông vừa rồi còn rất kích động đồng loạt nuốt nước bọt mới chớp mắt một cái người đẹp hóa xương trắng không phải ai cũng có thể nhẫn tâm như vậy con người diệp thành này ngay cả một người đẹp là thế cũng nỡ giết mỗi một roi mà áo Uri quất xuống người nhà họ hà đứng xung quanh đều run lẩy bẩy giống như roi đó quất xuống người bọn họ vậy trong lòng bọn họ vô cùng tuyệt vọng ngay cả người đứng đầu giới thuật pháp úc đảo là lâm bích lạc cũng đã thua thì còn ai có thể đứng ra đây Câu trả lời là không ai cả, khi bộ xương trắng của Egami Hanae đổ dầm xuống đất, Diệp Thành đã cất bước thong thả đi về phía bên này, mỗi một người của nhà họ Hà đều nơm nớp lo sợ, không dám ngẩm đầu lên, giống như đợi thần chết tới, bịch, bịch, bịch, nghe tiếng bước chân đều đặn vang lên, người nhà họ Hà ai nấy run rẩy hai chân, cuối cùng có người không trụ nổi nữa, quỳ xuống đất khóc lớn, Diệp Tiên Sư, cầu xin cậu tha cho tôi. Tôi tình nguyện cắt đứt quan hệ với nhà họ Hà, có người khởi đầu, những người khác cũng lần lượt quy xuống, khóc lóc xin tha. bọn họ nhao nhao bày tỏ mình và nhà họ Hà không còn quan hệ gì nữa, chỉ cầu xin Diệp Tiên Sư dơ cao đánh khẽ. Các, các người, Hà Thành vốn đã cứng đờ ở trên xe lăn nhìn thấy cảnh này, không biết lấy đâu ra sức lực mà đứng dậy, chỉ vào đám con cháu đang quy ở dưới đất, gào lớn, chúng mày không xứng là người của nhà họ Hà, ông nội. Chuyện ngày hôm nay là ông tự mình chuốc lấy, trong đám người bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, mọi người đồng loạt nhường đường, để lộ Hà Thái Vi trốn ở trong đám đông. Cô ta vừa đi về phía trước, vừa lạnh lùng nhìn chăm chăm Hà Thành, cất tiếng, cháu đã nói với ông từ trước, Diệp Tiên Sư bản lĩnh cao cường, tuyệt đối không thể đắc tội, do ông không chịu giao Ngọc Minh Châu ra, kéo cả nhà họ Hà chết cùng. Cô ta nói xong, đi đến bên cạnh Hà Thành. Trong mắt lóe lên vẻ căm giận lạnh lùng, người hại mọi người rơi vào tình cảnh ngày hôm nay chính là ông. Cô ta vừa nói ra lời này, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, không sai, không sai, Hà Thành mới là đầu sỏ gây tội. Diệp Tiên Sư, mọi chuyện đều không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với ông già này hoàn toàn rồi. Cầu xin cậu thà cho chúng tôi đi, thấy đám con cháu bình thường vô cùng kính trọng mình, bây giờ lại chỉ mong phủi sạch quan hệ với mình. Thậm chí còn mở miệng mắng chửi, Hà Thành tức đến mức toàn thân run dày, trước mắt tối sầm, lúc này, Diệp Thành cũng vừa vặn đi đến trước mặt Hà Thành, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, Hà Thành, cảm giác bây giờ thế nào, Hà Thành bị anh mỉa mai như vậy cảm thấy không thở nổi, ngã ngồi xuống xe lan, hai chân run lên, tức giận mà chết, chương 257, tiếp nhận nhà họ Hà, đám người xung quanh im phang phắc. Họ nhìn tỷ phú xương bá một phương tại Úc đảo, Hà Thành giờ lại tức mà chết. Tất cả họ đều không khỏi thấy bi thương, đồng thời họ cũng hạ quyết tâm tuyệt đối không thể chọc vào tên Diệp Thành này. Không nhắc đến thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ của anh mà chỉ riêng thủ đoạn và lòng dạ độc ác như vậy thôi đã đủ khiến người ta sợ hãi. Sau khi làm Hà Thành tức chết, Diệp Thành dẫn áo Kawasaki Uri nhanh chóng rời đi, nhưng hiệu ứng cánh bướm do chuyện này gây ra lại chỉ mới bắt đầu. Đối với phần lớn người Úc đảo thì họ chỉ biết một người nổi tiếng trong giới thượng lưu đã chết, Lâm Bích Lạc là thầy phong thủy nổi tiếng, dù sao cũng đã ẩn cư lâu năm, xa cách người bình thường khá lâu nhưng đối với giới thượng lưu và giới pháp thuật thì sự chấn động do cái chết của Lâm Bích Lạc mang tới còn mạnh hơn cả gió lốc cấp 13, Lâm Bích Lạc chấn giữ ở Úc đảo hơn 10 năm, các mối quan hệ đã thâm nhập vào nhiều mối, đệ tử dưới tọa phân bố khắp các gia tộc lớn. Chứ nhà họ Hà thì các gia tộc lớn đều có quan hệ không thể nói rõ với ông ta. Cũng may mà ông ta còn có con trai con gái để kế thừa sản nghiệp nên mới không tới mức thiên hạ đại loạn. Mà người trong giới pháp thuật tất cả đều vô cùng đau buồn. Có thể tới bãi biển Bạch Kim quan sát trận chiến cơ bản đều là những người cấp bậc đại sư. Phần đa họ đều là người thành thạo pháp thuật. Còn chưa tới đã nghe thấy tin tức chấn động vô cùng. Lâm Thiên Sư mất rồi ư? Sao có thể như thế được? Người tu hành không nói dối. Phương Trượng Từ Hàng tự của chúng tôi ở đó tận mắt chứng kiến tất cả, ngay cả Lâm Bích Lạc cũng không phải đối thủ của Diệp Thành sao? Chẳng lẽ kể từ nay giới võ đạo sẽ đè lên đầu phái thuật pháp chúng ta sao? Không biết bao nhiêu thuật sĩ đấm ngực rậm chân, vô cùng tuyệt vọng. Lâm Bích Lạc là kẻ đứng đầu giới thuật pháp DEOC Đông Nam Á công nhận, giang tiếng vang dội của hoa hạ. Cái chết của ông ta là một tổn thất lớn không thể nào đong đếm được đối với giới thuật pháp, đặc biệt là ông ta còn chết bởi một võ sĩ Đó chính là võ sĩ đã tát thẳng vào mặt mũi của giới thuật Pháp. Mới ban đầu còn có những thuật sĩ tuổi trẻ tài cao nhau nhau muốn thử, định khiêu chiến Diệp Thành rồi từ đó một trận thành danh. Nhưng khi mọi người nghe được Lâm Bích Lạc và Tế Ngự bắt tay với nhau, gọi ra cả cơn sóng to lớn như muốn cắn nuốt trời đất cũng bị Diệp Thành dễ dàng chinh phục thì tất cả mọi người đều trở nên ngoan ngoãn. So với võ sĩ tôn thờ rằng người chắc chắn có thể thắng trời, các thuật sĩ lại coi trọng đạo Pháp tự nhiên. Càng có năng lực mượn sức mạnh trời đất thì cũng có nghĩa là pháp thuật của người đó càng mạnh. Lâm Bích Lạc kêu gọi sức mạnh của biển khơi, ngọn sóng đó cao hơn trăm mét che trời lấp bể. Thế mà Diệp Thành chỉ búng ngón tay thôi đã chinh phục được. Sức mạnh của anh đâu phải là thứ mà thuật sĩ bình thường có thể chống lại được. Mà Diệp Thành lúc này lại đang tiếp nhận tài sản nhà họ Hà. Hà Thành vừa chết là đã có không biết bao nhiêu gia tộc quyền quý nhìn chằm chằm tập đoàn Hà Thị như hổ đói rình mồi. Lúc nào cũng có thể nhào lên cắn một miếng. Tuy lúc này uy danh của Diệp Thành nổi như cồn khiến không có ai dám đứng ra, nhưng theo lý thuyết thì lợi nhuận 500% đã đủ để khiến các nhà tư bản bất chấp mạo hiểm, mà lợi nhuận khi thâu tóm nhà họ Hà đâu thể chỉ có 500%. Lúc này các gia tộc đều đang đợi một cơ hội, chỉ cần cơ hội này đến là mọi người sẽ ùa lên sâu xé nhà họ Hà trong nháy mắt. Đến lúc đó cho dù Diệp Thành có mạnh đến đâu thì chẳng lẽ có thể tiêu diệt được tất cả gia tộc quyền quý của Úc Đảo sao? Mà cơ hội này chính là buổi họp báo của nhà họ Hà. Ôi, Chủ tịch Trương, lâu lắm không gặp rồi. Sao thế, ông cũng muốn góp mặt à? Ha ha, cảnh tượng đặc sắc thế này sao tôi có thể bỏ lỡ được? Xếp lý, không phải anh cũng vội vàng trở về từ nước ngoài, thậm chí còn không đi tuần trăng mật nữa đó thôi. Thanh niên được gọi là xếp lý kia cười lạnh một tiếng, nói, tuần trăng mật thì có thể đi bất cứ lúc nào mà, thậm chí vợ cũng đâu phải chỉ có một người nhưng cơ hội sâu xé nhà họ hà chỉ xuất hiện trong trước mắt mà thôi, nếu bỏ qua rồi thì e là tôi sẽ hối hận cả đời. Chủ tịch Trương cười lớn, nói, xếp lý có khí phách thật đấy, nói như vậy khiến tôi đây cũng máu nóng sôi trào đây này. Các thế lực gia tộc quyền quý đến tham gia buổi họp báo đều nhìn hai người đang nói chuyện này bằng ánh mắt mong chờ và kính sợ. Nhà họ Trương và nhà họ Lý ở Úc Đảo chỉ thua kém mỗi nhà họ Hà. Hôm nay bọn họ dẫn đầu thì chẳng lẽ tên họ Diệp kia còn có thể quậy tung rời hay sao? Ha ha! Lúc này nhà họ Hà đã không còn người đứng đầu. Hà Thành thì tức chết. Hà chính nghiệp có uy danh cao nhất thì đã bị tên họ Diệp kia giết rồi. Hà Thái Vi chỉ là một người phụ nữ. Cả nhà họ Hà hoàn toàn không có ai có thể đảm nhiệm chức vị gia chủ. Sếp Lý cười gằn nói, chỉ cần hôm nay nhà họ Hà không được được gia chủ ra thì chúng ta sẽ trực tiếp ra tay. Thu mua tập đoàn và cổ phiếu của họ khiến nhà họ Hà chỉ còn là dĩ vãng. Nghe vậy những người khác cũng nhao nhao phù họa. Chỉ cần có thể sâu xé nhà họ Hà thì đắc tội một diệp thành còn con có đáng là gì? Hơn nữa không nên đụng vào cơn phẫn nộ của đám đông diệp thành không chơi theo quy tắc thì chẳng lẽ muốn để nhà họ hà tiếp tục lăn lộn trong thương trường hay sao người nhà họ hà tới rồi không biết ai hét lên mọi người nhao nhao quay đầu thì thấy đám người nhà họ hà từ từ đi vào trong hội trường thấy người đi đầu là hà thái vi mấy ông lớn đều nở nụ cười cảm thấy đã nắm chắc phẩm thắng cô chủ nhà họ hà này tuy có năng lực và trí tuệ tuyệt vời nhưng dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ cô ta không làm gia chủ được đâu Nếu không mà gả ra ngoài rồi thì không phải cả tập đoàn Hà Thị sẽ đổi tên sao. Xếp Lý cười lạnh, những người khác cũng gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó họ không cười nổi nữa. Hà Thái Vi cầm loa lên, nói giọng bình tĩnh hệt như một cô MC. Kính chào các vị khách quý, cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian để đến tham gia buổi họp báo của nhà họ Hà chúng tôi. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là muốn để mọi người được gặp gia chủ mới của nhà họ Hà chúng tôi, anh Hà Viễn Trí. Nghe vậy mọi người đều rất kinh ngạc, họ hoàn toàn chưa hề nghe nói đến người này, Hà Viễn Trí từ từ đi tới trước sân khấu, có người quen liền kinh ngạc hô to, đua đấy hả, đây không phải con vợ lẽ của dòng thứ nhà họ Hà sao, nghe vậy xếp lý hoàn hồn lại, nhảy dựng lên quát to, tôi phản đối, các người đều là con cháu trực hệ của Hà Thành mà lại chịu để cho một tên con vợ lẽ ngồi lên vị trí gia chủ sao, hắn nói như vậy khiến những người khác cũng nhao nhao phù họa. Nhưng Hà Thái Vi lạnh lùng lướt nhìn qua đám người, hư lạnh nói, đây là kết quả lựa chọn trong nội bộ của nhà họ Hà chúng tôi, những người khác không có quyền can thiệp. Xếp lý lại nói to, tôi không tin, cô gọi hết con cháu của Hà Thành ra đây đối chứng với chúng tôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, anh là cái thá gì mà xứng đối chứng với nhà họ Hà. Xếp lý này tuổi còn trẻ đã cực kỳ nổi tiếng trên Úc đảo, chưa từng bị ai sỉ nhục như thế bao giờ. Hôm nay nghe vậy liền quay lại giận dữ quát to, là ai, dám ăn nói như thế với tôi hả, một người đàn ông vô cùng uy nghiêm đi từ ngoài cửa vào, thấy ông ta, xếp lý vừa nãy còn tràn đầy khí thế đã xẹp như quả bóng xì, bởi vì người này chính là chủ tịch của tập đoàn Áo Ca Áo Ca Hoa cho dù là Hà Thành cũng phải khiêm tốn trước mặt Áo Ca Hoa Thếch, Hướng chi là một tên họ lý còn con, Áo Ca Hoa hừ lạnh một tiếng, nói. Diệp Tiên Sư đã sớm đoán được đám kiến hôi như các người sẽ đến gây chuyện nên đã chuẩn bị cả rồi. Nói rồi ông ta búng tay. Các con cháu trực hệ của Hà Thành liền đi vào rồi đồng loạt bày tỏ. Chúng tôi ủng hộ anh Hà Viễn Chí làm gia chủ. Nghe vậy tất cả mọi người đều sững sờ. Xếp Lý ngồi bệt trên ghế. Nét mặt không thể tin được. Lẩm bẩm Sao có thể thế được? mươi 258. Sự phản kích của nhà áo ca hoa. Ánh mắt xếp Lý ngây dại. Tuy còn trẻ nhưng từ khi còn bé hắn đã theo bố chinh chiến nơi thương trường, chưa từng phán đoán sai bất cứ chuyện gì về mặt kinh doanh. Những người này, những người này sao có thể đồng ý cho một tên con vợ lẽ dòng thứ lên làm gia chủ chứ? Xem xét từ các phương diện thương trường, gia tộc, tập đoàn hay phát triển trong tương lai, hành động này vô cùng bất lợi với nhà họ hà. Hơn nữa những con cái dòng chính kia chẳng lẽ không có gia tầm, muốn chính bản thân họ lên làm gia chủ sao? Hắn phân tích những thứ này quả thật không sai, nhưng tên này đã coi thường Diệp Thành, những con cháu dòng chính kia tất nhiên cũng nghĩ tới những điều mà ông chủ lý nghĩ, họ cũng có dã tâm, nhưng mà, đối diện với uy hiếp của cái chết, tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì, những con cháu dòng chính nhà họ hà trên người đều có phép trùy hồn đoạt mạch mà Diệp Thành hạ lên, lúc nào cũng bị ngọn lửa màu xanh ngọc bích uy hiếp, trong tình cảnh này thì họ nào dám có dã tâm nữa đám người này dưới sự uy hiếp của cái chết thậm chí còn chủ động quỳ xuống đất, thề rằng tình nguyện dâng lên tất cả tài sản nhà họ Hà. Lúc này Diệp Thành lại thông qua Hà Thái Vi để nắm tất cả mọi người trong tay, không cần lo mệnh lệnh của mình không được chấp hành. Cho dù những người của các gia tộc ở úc đảo có hụt hẫng đến mức nào thì cũng chỉ có thể bất lực. Giờ nhà họ Hà đã có gia chủ mới, lại có Áo Cao Hoa thét làm hậu thuẫn nên kế hoạch sâu xé của họ không còn chút cơ hội nào nữa. Xét lý sắc mặt trắng bệch. Hắn rời khỏi hội trường như người mất hồn, thậm chí còn không biết mình về nhà như thế nào, hắn ngồi bệt trên sofa, chẳng thiết làm gì hết, đây là cơ hội hiếm có trăm năm có một đấy, chết tiệt thật, sao ngay cả gia tộc Áo Ca Hoa cũng giúp đỡ tên Diệp Thành kia, hắn đập mạnh cái cốc trên bàn trà xuống đất, gằn giọng lầm bầm, nếu không có Áo Ca Hoa thết ở đó thì cho dù nhà họ Hà có đưa một gia chủ ra thì chưa chắc họ đã không có cơ hội, nhưng ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai nói ra tộc áo ca hòa chúng tôi ủng hộ anh ta, nghe vậy xếp lý giật này mình. Hắn nhảy cẫng lên từ ghế sofa rồi quay đầu nhìn, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trong trẻo quyến rũ đang đi ra từ trong phòng ngủ của hắn. Cô ta mặc kimono thuần trắng, mặt không trang điểm, càng không có đồ trang sức gì, chỉ có trên eo là đeo thanh đao võ sĩ. Xếp lý chấn động bởi dung nhan tuyệt đẹp của cô gái, lòng nổi lên ý đồ dâm tà nhưng hắn đã đè xuống rất nhanh bởi sau lưng cô gái kia có hai võ sĩ che mặt đi theo, mà họ đang kề thanh đao sắc nhọn vào cổ vợ hắn. Các, các người là ai? muốn làm gì hà? ông chủ lý gọi bảo vệ theo bản năng, nhưng cô gái kia đã hử lạnh, nói: tỉnh táo lại đi. khoảnh khắc anh mở miệng kêu cứu cũng chính là lúc đầu anh lìa khỏi cổ cô ta nói rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng xếp lý nhưng không rút đao mà đè móng tay sắc nhọn của mình lên động mạch cổ của hắn, lạnh lùng nói. Nếu không tin anh có thể thử xem, chán xếp lý túa ra mồ hôi lạnh, hắn cũng đã từng thấy võ sĩ nên biết đối phương chỉ cần sượt một cái là hắn sẽ mất mạng, nên vội vàng cung kính nói, mọi người, có gì từ từ nói, mọi người muốn bao nhiêu tiền cứ nói, cô gái đó hử lạnh một tiếng rồi khinh thường nói, cái sản nghiệp còn con nhà họ lý của anh còn không xứng để gia tộc áo ca hoa chúng tôi để vào mắt, nghe vậy ông chủ lý giật bắn mình, ngẩng đầu kinh ngạc nói, cô cô là người của gia tộc áo kagwa cô gái lạnh nhạt nói tôi tự giới thiệu nhé tôi là áo kagwa sakura là con gái áo kagwa thích em gái của áo kagwa saiuri tất nhiên hai thân phận này không hề quan trọng điều khiến tôi thực sự tự hào là tôi là đệ tử của đại nhân kiếm hào ito musashi khi nhắc đến cái tên này vẻ mặt cô ta tràn đầy cung kính và sùng bái nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã bình tĩnh lại bốn lần này tôi đến Hoa Hạ là vì sư phụ bước vào thần cảnh, người tới tuyên chiến với một vị cố nhân, nhưng trước khi hoàn thành nhiệm vụ quay về lại nghe người ở tầng lớp cao trong gia tộc nói về sự bất thường của bố tôi, thế nên tôi mới tới Úc Đảo để xem tình hình. Lần này điều tra xong quả nhiên phát hiện rằng bố tôi đã chết. Cái gì? Xếp lý kinh ngạc vô cùng. Chủ tịch của tập đoàn đứng top 50 trên thế giới, Áo Kawa Thết đã chết. Đây chính là chuyện lớn chấn động của châu Á sao hắn có thể không biết được hơn nữa rõ ràng nửa tiếng trước hắn còn vừa nhìn thấy ông tama đó chính là thuật âm dương của gia tộc áo kawa chúng tôi nó có thể điều khiển xác khiến cái xác hoạt động y hệt người sống chị tôi con đàn bà đê tiện áo kawa sai uri không chỉ phản bội gia tộc và đại nhân tạng mà còn dám đi đầu quân cho một tên hoa hạ nhắc đến cái chết của bố áo kawa sakura rất bình tĩnh dường như không hề quan tâm Nhưng khi nói đến áo Kawasai Urikota lại nghiến răng nghiến lợi, mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, nhất định phải giết chị ta. Ông chủ lý sợ tới nỗi run lẩu bẩy khi nghe lời nói của áo Kawasakura, cho dù tình hắn có bình tĩnh vững vàng như thế nào thì cũng chỉ là một người làm ăn. Vừa nghĩ đến người mình mới gặp nửa tiếng trước là một người chết thì hắn liền có phản ứng của người bình thường khi gặp ma, thậm chí còn không đứng vững mà ngồi bệt xuống chỗ ngồi, thấy hắn như vậy. Áo Kawa Sakura liền nở nụ cười lạnh khinh thường. Lần này chúng tôi đến đây là muốn hợp tác với anh. Mọi người cùng bắt tay đối phó tên Diệp Thành đó. Yên tâm đi. Tuy tên này lợi hại nhưng tôi sẽ mời sư phụ đích thân đến xử lý anh ta. Điều anh cần làm chính là liên lạc với các gia tộc khác ở Úc Đảo rồi chờ thời cơ. Trong lúc đó cứ tìm hiểu kỹ về hành động của nhà họ Hà. Thứ mà tên họ Diệp kia đoạt lấy từ gia tộc Áo Kawa này. Tôi sẽ bắt anh ta nôn ra cho bằng sạch. Ông chủ lý nghe vậy thì mừng như điên, định ngẩng đầu hỏi chi tiết cụ thể thì áo Kawasaki Sakura đã biến mất trong căn phòng, chỉ để lại một câu nói, khi nào đến lúc cần ra tay thì tôi sẽ thông báo cho anh, Yên Kinh, biệt phủ nhà họ tiêu, nơi này tọa lạc ở nơi phồn hoa bậc nhất Yên Kinh nhưng vẫn là kiến trúc viện lớn cổ xưa, mỗi một mảnh sành viên ngói trong viện đều là những văn vật cổ vô giá, trong nhà vầy đầy những thứ như bình hoa, ban ghế, đều là những vật cổ thật sự. Trong biệt phủ cổ xưa trang nghiêm này, một ông già vội vàng đi vào, tuy trông lão có vẻ đã gần trăm tuổi nhưng tinh thần thoải mái, bước đi nhanh như bay, eo duỗi thẳng, khí thế tỏa ra không hề thua kém cửu lăng vân. Hiển nhiên đây là một võ thánh đỉnh cao, người như thế này phóng mắt nhìn cả thế giới, cho dù ở thế lực nào cũng đều là thái thượng trưởng lão, con át chủ bài cuối cùng, đi đến đâu cũng sẽ được cung phụng hết lòng, nhà đẹp siêu xe. Tiền bạc gái đẹp chỉ cần phớt tay là có, nhưng trong biệt thự nhà họ tiêu này lão lại chỉ là một người hầu. mươi 259, Kiếm Thần, ông già tên là Tiêu Phúc, đã không còn nhớ tên thật của mình là gì nữa. Tên và họ đều là do lão gia chủ ban cho sau khi lão đi theo nhà họ tiêu. Nếu tính tuổi thì lão phải lớn hơn gia chủ tiêu nghĩa tuyệt tới mấy tuổi? Từ năm 7 tuổi, Tiêu Phúc đã tới biệt phủ nhà họ tiêu làm người hầu, tới giờ cũng đã hơn 90 năm. Cho dù có xảy ra bao nhiêu phong ba bão táp, triều đại đổi thay, lão vẫn ngồi trên vị trí quản gia của biệt phủ họ tiêu, chưa từng thay đổi. Trên giang hồ chẳng hề có câu chuyện về lão, cũng chẳng có mấy ai từng nghe tên lão, bởi lão chưa hề xông pha giang hồ. Võ nghệ của tiêu phúc là do cha của tiêu nghĩa tuyệt ban cho, tư chất của lão không cao, hơn nữa là người hầu thì cho dù có tài năng thiên bẩm cũng không có tư cách bái vào môn hạ nhà họ tiêu. Nhưng tiêu lão gia chủ năm đó lại luôn âm thầm chỉ bảo cậu thanh niên này, lúc tiêu nghĩa tuyệt luyện kiếm thì bảo tiêu phúc quét sân bên cạnh, còn cố ý đọc ra tiếng mấy bộ tâm pháp, còn đặc biệt sắp xếp cho tiêu phúc một nơi ở yên tĩnh để tiêu phúc lén tập võ ở đó. Thiên vấn kiếm pháp và bá tần thần công của nhà họ tiêu đứng đầu cả hoa hạ, hơn nữa cần cù bù thông minh, cho dù tiêu phúc có tư chất bình thường nhưng đến năm 30 tuổi cũng được coi là có thành tựu, bước vào thánh vực. Sau đó lão lên làm quản gia của biệt thự họ tiêu, lấy vợ sinh con. Đối với tiêu phúc thì đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời lão. Mấy năm sau tiêu lão gia chủ qua đời, tiêu nghĩa tuyệt kế thừa gia nghiệp. Lão ta liền đồng ý cho con trai của tiêu phúc bái vào môn hạ nhà họ tiêu, trở thành đệ tử chính thức. Đáng tiếc đứa con trai này háo thắng. Lúc tầm 16-17 tuổi học võ chưa thành đã đấu đá với người ngoài rồi chết, mà vợ tiêu phúc cũng bệnh nặng rồi mất không lâu sau đó. Sau khi mất đi người nhà, sứ mệnh tận chung với nhà họ tiêu đã trở thành sự gửi gắm về tinh thần và sự theo đuổi cả đời của tiêu phúc. Có thể nói là cả đời tiêu phúc đều mang ơn nhà họ tiêu, trung thành trước sau như một. Thế nên dù lão đã là võ thánh đỉnh cao, khó gặp địch thủ trên thế gian này nhưng lão chưa hề bước ra khỏi yên kinh nửa bước. Mỗi ngày hoặc là ở biệt phủ nhà họ tiêu chỉ dạy cho đệ tử hoặc nấu các món ăn ngon đa dạng cho thiếu chủ tiêu giao. Nhưng hôm nay lão lại vội vã chạy ra sân sau với vẻ mặt nghiêm túc, sân sau ít khi có người lui tới, đặc biệt đằng sau một cánh cửa nhỏ trong góc còn là cấm địa của nhà họ tiêu. Chứ lão quản gia được tin tưởng nhất là tiêu phúc ra thì bất kỳ ai xông vào đều chỉ có một kết cục. Chết! Tiêu phúc lấy ra một cái chìa khóa bằng đồng trong lòng ra mở khóa trên cánh cửa nhỏ, hít sâu một hơi rồi đi vào. Chỉ đi qua một cái bậc cửa thôi nhưng đối với tiêu phúc thì lại giống như đi đến một thế giới mới. Ngọn núi giả trông hệt như thật, hoa cỏ um tùm, quan trọng hơn là linh khí trong không khí dày đặc, nồng đậm hơn bên ngoài gấp 10 lần. Linh khí nồng đậm nơi đây còn nhiều hơn cả linh khí trong biệt thự trên đỉnh núi có đại trận chuyển long thiên sinh bao trùm, có thể thấy biệt phủ nhà họ tiêu là nơi ngoạ hổ tàng long. Tiêu phúc lại không hề đắm chìm trong bữa tiệc linh khí này mà nhanh chóng đi đến cạnh hòn giả sơn cẩn thận gõ ba cái. Cung kính nói, lão già, là tôi. Mấy giây sau đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên trong, là A Phúc à, mau vào đi, sau đó núi giả này đột nhiên chia làm hai lộ ra một con đường bí mật. Tiêu Phúc liền đi xuống men theo bậc thang, nơi đây so với bên ngoài tràn đầy linh khí thì cằn cỗi khắc nghiệt như địa ngục. Võ sĩ bình thường đừng nói là tu hành ở đây, đến cả sống cũng là điều viển vông, ngay cả Tiêu Phúc khi đi được hai bước cũng thấy chóng đầu, vội vàng ngưng thần tĩnh khí dùng canh khí bảo vệ quanh thân. Thế mới có thể tiếp tục đi được. Nơi cuối cùng thấp nhất của bậc thang đá là một không gian to như sân bóng đá. Phóng mắt nhìn quanh thì chỉ thấy một thứ duy nhất. Kiếm. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm. Hoàn toàn không thể đếm được cụ thể có tất cả bao nhiêu thanh kiếm. Trong những thanh kiếm này, dài có ngắn có. Có lành lặn cũng có thanh đã hư hại. Có thanh gãy thành hai mảnh. Có thanh thần binh dùng những nguyên liệu quý hiếm tạo thành. Cũng có thanh kiếm cùn dùng sắc bình thường chế thành. Những thanh kiếm này đủ hình đủ dạng, vị trí và cách đặt cũng không giống nhau, chỉ có một điều là giống nhau, đó chính là chúng đều ảm đạm không ánh sáng, không phải là bị gì mà là những thanh kiếm này không hề có sức sống, hoặc có lẽ sẽ có người nghi ngờ, đều là vật chết thì làm sao có sức sống được. Tất nhiên người bình thường không thể hiểu được chuyện này, thậm chí phần lớn võ sĩ và thuật sĩ cũng không hiểu, chỉ có người hiểu kiếm mới có thể nhìn ra. Chỉ có kiếm khách tuyệt thế hoặc là bậc thầy đúc kiếm mới có thể nhìn ra sức sống của kiếm, mà tiêu phúc cũng được coi là một kiếm khách xuất sắc, trong mắt lão, nhưng thanh kiếm này giống như xác chết của người, tuy bên ngoài không hề hao tổn chút nào, nhưng nếu lấy lên chiến trường giết địch thì e là vừa hơ một cái đã biến thành cho bụi, nếu dùng hai từ để hình dung nơi thảm khốc này thì chính là mộ kiếm, ngôi mộ của vô số thanh kiếm, trong mộ kiếm dường như tất cả mọi thứ đều mất đi màu sắc vốn có. Chỉ có thể ánh lên màu xám tàn tuyệt vọng, chỉ có một thứ là ngoại lệ, đó là một bộ đồ trắng, và cả kiếm khách tuyệt thế mặc bộ đồ trắng, chủ nhân biệt phủ nhà họ tiêu, tiêu nghĩa tuyệt. Tiêu Phúc nhìn thấy bộ đồ trắng đó thì ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng tán thưởng, cúi người thấp giọng nói, lão gia, ừ, tiêu nghĩa tuyệt không mở mắt ra, lão ta ngồi xếp bằng tại nơi sâu nhất của mộ kiếm, lạnh nhạt nói, có chuyện gì gấp phải cần ta ra mặt sao? Lão ta biết rõ ràng nếu không có chuyện gì cực kỳ quan trọng thì tiêu phúc tuyệt đối sẽ không đến quấy dày lão ta thành tù. Nếu đối phương đến đây thì cũng có nghĩa là đã xảy ra chuyện gấp khó giải quyết để lão ta phải đích thân xuất sơn giải quyết. Tiêu phúc lấy một bức thư trong túi ra, hai tay dơ cao quá đỉnh đầu, trầm giọng nói, lão ra, vị kia ở đảo quốc đã xuất quan, giờ người đó đã tới thần cảnh nên tuyên chiến với người. Nghe vậy tiêu nghĩa tuyệt luôn nhắm chặt hai mắt liền mở choàng mắt ra. Đồng thời kiếm trong mộ kiếm đột nhiên kê lên, dường như có sinh mệnh của riêng mình, hay, hay cho một Ito Musashi, năm đó khi hai người bọn ta quyết đấu trên đỉnh Hoa Sơn thì ta chỉ thắng lão có nửa chiều, hôm nay lão lại bước vào thần cảnh trước ta, hay lắm, quả nhiên là đối thủ mạnh, lão ra, tiêu phúc nghe vậy thì kinh hãi vô cùng, lão cũng biết thần cảnh khó như lên trời. Nhưng lại kiên định cho rằng nếu trên đời này có ai có thể đột phá thần cảnh thì chỉ có thể là tiêu nghĩa tuyệt, nhưng lúc này Ito Musashi đã đột phá thần cảnh, nhưng tiêu nghĩa tuyệt lại chưa, đây không phải có nghĩa rằng sức mạnh và thiên phú của đối phương đều vượt xa lão ra sao, thấy tiêu phúc như vậy, tiêu nghĩa tuyệt cười ha ha, nói, a phúc à, vẻ mặt gì vậy hả, chẳng lẽ ông thấy ta lại đi sợ một Ito Musashi còn con sao, nói rồi lão ta đột nhiên đứng dậy cùng lúc đó màu xám xịt trong mộ kiếm đột nhiên biến mất tất cả thanh kiếm đều tỏa ra ánh sáng của sinh mệnh lão lão già tiêu phúc thấy cảnh này thì kích động tới nỗi toàn thân run rẩy chủ nhân của những thanh kiếm này đều chết dưới tay tiêu nghĩa tuyệt nếu chúng có tình cảm thì e là sẽ hận lão gia đến tận xương thủy nhưng lúc này lão gia vừa đứng dậy những thanh kiếm này đều cúi đầu phục tùng tuế không phải có nghĩa là lão gia đã chinh phục được tất cả kiếm trong mộ kiếm sao Cũng giống như sau khi Diệp Thành có được thân thể hải hoàng lưu ly thì có thể chinh phục được nước biển vô biên. Tiêu nghĩa tuyệt đã tu luyện kiếm đạo đến mức cực hạn, đồng thời cũng có thể khống chế cả vạn thanh kiếm. Lão ta từ từ vứt tay, hạo thiên kiếm treo bên hông đột ngột ra khỏi vỏ. Đồng thời tất cả thanh kiếm trong mộ kiếm đều kêu ong ong lên dao động trong không trung, Chúng bay vòng quanh tiêu nghĩa tuyệt. Một kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục. Tiêu nghĩa tuyệt dựa kiếm mà đứng, từ từ nói. 10 năm trước ta đã có thể đột phá thần cảnh rồi, nhưng luôn dừng lại không tiến là để dùng cơ thể phàm tục này nghiệm chứng kiếm đạo, giờ đại đạo đã thành, vạn kiếm quy tông, ta, trở thành kiếm thần, chương 260, máu hải hoàng, Ito Musashi, kiếm hào của đảo quốc khiêu chiến kiếm thần của hoa hạ tiêu nghĩa tuyệt ở Yên Kinh, ngày 15 tháng sau quyết đấu, tin tức này thổi bay khắp cả thế giới tựa như một cơn lốc xoáy. Danh tiếng của tiêu nghĩa tuyệt là thứ không bao giờ có thể nghi ngờ, những sự tích về lão ta được lưu truyền rộng rãi trong giới võ đạo ở Âu Mỹ, thậm chí còn có rất nhiều người sùng bái lão ta, mà Ito Musashi là một tay cực ý thần kiếm lưu uy chấn thiên hạ. Có thể là danh tiếng của Ito Musashi không được bằng tiêu nghĩa tuyệt, nhưng giờ cũng đã có tin tức chính xác rằng vị kiếm hào này đã bước vào thần cảnh, đừng nói đây là một võ thánh vô cùng một tiếng. Cho dù chỉ là một con lợn bước vào thần cảnh thôi cũng đã đủ để khiến toàn thế giới kính nể, dù sao thần cảnh rất khó đột phá, khó như lên trời vậy, những cường giả thần cảnh được lưu truyền hầu hết là những nhân vật từ hơn trăm năm trước, đến giờ cũng không biết họ đã ẩn cư tu luyện hay là đã biến mất trong dòng thời gian, tóm lại là chẳng còn thấy một ai, thế nên lúc này, Ito Musashi được đồn đã bước vào thần cảnh hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất thế giới này. Tất nhiên. Tiền đề là Ito Musashi có thể chiến thắng tiêu nghĩa tuyệt trong trận quyết đấu, cho dù danh tiếng của Ito Musashi đột ngột phất lên nhưng người coi trọng tiêu nghĩa tuyệt cũng rất nhiều. Dù sao trong trận so tài ở đỉnh núi Hoa Sơn năm đó, lão ta là kiếm thần đã thắng Ito Musashi nửa chiều, người hoa hạ luôn khiến tốn cẩn trọng. Với tính cách không màng danh lợi của tiêu nghĩa tuyệt thì rất có thể lão ta đã đạt đến thần cảnh nhưng không công khai ra ngoài mà thôi, người ủng hộ của cả hai bên không ai phục ai. Vừa đấu mồm vừa ùa về Yên Kinh để xác định địa điểm quyết đấu trước, kiếm một vị trí thuận lợi để quan sát. Đồng thời thế giới ngầm cũng mở nhiều ván cược Tỷ suất cực của cả hai bên cũng không phân thắng bại, nhưng phía bên sòng bạc cũng đã nhận được tiền đặt cược lên đến gần chục tỷ đô la đến từ các thế lực và các cá nhân. Cũng không biết có bao nhiêu người đã táng ra bại sản đem hết tất cả tài sản đổ vào đó, chỉ mong một người đắc đạo, gà chó thăng thiền. Chỉ một câu nói ngắn ngủi 27 chữ đã khiến cả thế giới nổi lên sóng gió, mà lúc này nhân vật quan trọng nhất trong trận quyết đấu được lưu truyền khắp thế giới lại vẫn đang hưởng thụ cuộc sống trên Úc đảo, Diệp Thành lười biếng tựa trên ghế dựa nhầm tính những thu hoạch của mình, mà sau lưng anh là Hà Thái vi đang cầm văn kiện, báo cáo lại công việc với vẻ mặt cung kính, vì gia chủ mới nhậm chức rất kịp thời nên tất cả mọi hoạt động thương nghiệp đều được tiếp tục bình thường, các gia tộc lớn kia không biết vì sao mà không hề đánh lén. Thế nên chúng ta chỉ tổn thất một số cổ phiếu, nhưng đối với nhà họ Hà thì cũng chẳng đáng vào đâu. Hà Thái Vi nghiêm túc làm báo cáo. Kể từ ngày đó khi cô ta bán linh hồn để đổi lấy mạng sống thì cô ta đã biến thành cấp dưới của Diệp Thành. Không dám suy nghĩ lung tung dù chỉ một chút. Cô ta báo cáo xong thì nhìn lén đối phương nhưng lại phát hiện anh đang nhảm chán nghịch viên Ngọc Minh Châu trong tay. Áo Kawasaki Yuri thì đang định nọt bóp vai cho anh. Hai người khẽ nói gì đó dường như hoàn toàn chẳng hề nghe cô ta nói hà thái vi thấy ghen tuông một cách khó hiểu liền bỏ văn kiện xuống vồ tới đùi diệp thành ngoan ngoãn bóp đùi cho anh nhưng diệp thành lại ngăn động tác của cô ta lại vứt tay nói tôi có một người muốn sắp xếp cho cô sau khi tôi đi thì người đó sẽ phụ trách bảo vệ cô và đảm bảo an toàn cho hà viễn trí hà thái vi kinh ngạc nói diệp tiên sư anh muốn đi sao là do ở nhà họ hà khiến anh không vui sao Mấy ngày hôm nay, nhà họ Hà dốc hết toàn lực ra để nịnh nọt Diệp Thành, chứ nhà rộng xe sang đồ ngon gái đẹp thì còn cất công rút 100 triệu tệ ra cho vị đại gia này phung phí, nhưng ngoài dự đoán của họ là Diệp Thành không hề có cái gì cần để chi tiêu cả, mỗi ngày anh chỉ ở trong phòng, không biết đang nghiên cứu cái gì, Diệp Thành lạnh nhạt nói, căn cơ của tôi ở Hải Thành, tất nhiên là tôi phải về, Hà Thái Vi nghe vậy thì hơi không vui. Cho dù là ai có được tài sản của nhà họ Hà ở Úc Đảo đi chăng nữa thì chẳng lẽ không nên ở lại để kinh doanh tử tế sao? Sao lại còn muốn về cái chỗ Hải Thành nhỏ bé kia nữa chứ? Nhưng tuy nghĩ như vậy nhưng cô ta không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị tuân theo. Diệp Thành búng tay, bên ngoài liền có một người đi vào. Hà Thái Vi ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt thay đổi. Thì ra người đi vào chính là Quách Văn Hương. Sau khi Diệp Thành giết Lâm Bích Lạc thì con cháu nhà họ Lâm đã chủ động giao Quách Văn Hương để cầu xin được sống, lúc đó Quách Văn Hương đã bị gô cổ, trở thành người tàn phế, nhưng lúc này trông ông ta tràn trề sinh lực, đi đứng mạnh mẽ rứt khoát, đâu có giống như bị thương chứ, chẳng lẽ Diệp Tiên Sư cả ngày không ra khỏi phòng là vì chữa cho ông Quách sao? Hà Thái Vi nhìn Quách Văn Hương với ánh mắt nghi ngờ, lúc này khí thế mà ông ta tỏa ra mạnh hơn lúc trước nhiều. Hơn nữa còn lờ mờ chạm đến ngưỡng cửa Thánh Vực. Quách Văn Hương đi vào, không nhìn ai khác mà trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Thành. Quỳ một gối xuống nói, bái kiến sư phụ. Nghe vậy Hà Thái Vì kinh ngạc tới nỗi hít vào một hơi. Quách Văn Hương đã bái Diệp Thành làm sư phụ rồi sao? Diệp Thành chỉ mở một con mắt, lạnh nhạt nói, ông vì lợi ích của tôi mà dám trở mặt với nhà họ Hà và Lâm Bích Lạc. Tất nhiên Diệp Thành này sẽ cho ông sự báo đáp xứng đáng với sự trung thành của ông. Tôi đã chữa khỏi cho vết thương của ông, giúp ông lên đến thánh vực, đây là điều ông đáng có được, nhưng thiên phú của ông quá kém, không có tư cách trở thành đệ tử của tôi, thế nên chỉ có thể làm đệ tử trên danh nghĩa thôi. Nghe vậy vẻ mặt quách văn hương rất thất vọng, nhưng ông ta vẫn cung kính đáp, vâng, cảm tạ diệp tiên sư, ừm, diệp thành hài lòng gật đầu, tôi đã đưa một giọt máu hải hoàng vào cơ thể ông. Nó không những có thể chữa khỏi vết thương của ông mà còn giúp ông đột phá thánh vực, nếu ông chịu chăm chỉ học hành tu luyện thì trong 10 năm, có lẽ có thể hiểu được điều huyền diệu của thần cảnh, chấn giữ được úp đào, nghe vậy Quách Văn Hương giật bắn mình, ngẩng đầu lên nói với vẻ khó tin, Diệp, Diệp tiên Sư, anh nói là thần cảnh sao, vẻ mặt Diệp Thành như cười như không, ông không tin tôi sao, Quách Văn Hương vội quỳ xuống, nói, tiểu nhân sao có thể không tin Diệp tiên Sư? Chỉ là, chỉ là do sự vui mừng này đến quá bất ngờ nên tiểu nhân vừa buồn vừa vui, nhất thời không nói nổi gì, Diệp Thành có thể thấu hiểu tâm trạng của ông ta lúc này, anh mỉm cười nói, vốn với thiên phú của ông, cho dù có máu hải hoàng trợ giúp thì e là cũng khó có thể trở thành pháp thần, nhưng rất nhanh thôi, thế gian này cũng sẽ từ từ thay đổi, linh khí sẽ nồng đậm hơn bây giờ gấp mấy lần, đến lúc đó tất nhiên ông có thể nhẹ nhàng vượt qua cửa ải này. Quách Văn Hưng nghe vậy thì trong lòng hoài nghi không thôi, nhưng Diệp Thành không định nói cho ông ta biết chuyện lớn như linh khí sẽ được khôi phục, anh đứng dậy, lạnh nhạt nói, mua cho tôi hai vé tới yên kinh nhanh nhất, chuyện thú vị như trận quyết đấu giữa kiếm thần và kiếm hào sao có thể thiếu tôi được.